hồi thứ ba mươi sáu quế phương vâng chiếu t r i n h tây triều lôi vâng mật lệnh của tử nha kéo quân trở về phục lệnh tại dinh của thái sư văn trọng thái sư văn trọng hay tin cho đòi v à hỏi tây kỳ động tĩnh thế nào triều lôi thưa chúng tôi đến tây kỳ thì nam cung hoát dẫn quân ra khiêu chiến tôi ra đánh ba mươi hiệp sức vẫn cầm đồng vì trời tối nên hai bên phải thu quân rạng ngày anh tôi ra binh đánh tân giáp chạy dài kế bữa sau tướng khác xuất quân chưa phân thắng bại kể ra thì tây kỳ cũng chẳng khó đánh lắm đâu ngặt một điều là hàng vinh không chịu phát lương nên quân sĩ chẳng an lương thảo là tính mạng nhân mã mà người không lương ngựa không cỏ còn đánh giặc làm sao được cực chẳng đã tôi phải về bẩm với thái sư xin phát thêm lương thảo và tăng cường quân lính được như vậy mới thắng nổi tây kỳ văn trọng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi hỏi n g ư ờ i đi có h ỏ a b à i lệnh tiễn vì sao hàng vinh chẳng chịu phát lương ôi n g ư ờ i hãy điểm thêm ba ngàn quân và một ngàn nương thảo qua tây kỳ ứng tiếp ta sẽ cho tướng theo sau triều lôi tuân lệnh cứ làm y như vậy không hề trễ nải rồi lén đem gia quyến ra khỏi năm cửa ải thẳng đến tây kỳ người sau có thơ rằng ý niệm m i ê u cao ít ai bằng khen ông khương thượng thiệt tài năng gạt toi văn trọng thâu lương thảo r a quyến triều lôi khỏi h ọ a căn khi triều lôi ra đi được bốn ngày thái sư văn trọng mới sực nhớ nghĩ lại nhủ thầm hàng vinh lẽ nào không phát lương thảo chắc cũng có duyên cớ chi đây liền lấy tiền sủ quẻ khi đoán ra được các việc tức tối vô cùng vỗ án hét quân phản phúc gạt ta ta không ngờ nên bị lầm rồi liền cho quân đến tư dinh hai tướng thì quả nhiên gia quyến của hai tướng đã đi hết văn trọng muốn đem binh đuổi theo nhưng nhắm triều lôi đã đi xa không còn đuổi kịp nữa liền triệu tập các tướng lại tỏ bày mọi việc và nói triều điền triều lôi đã làm phản thì kế hoạch đề phòng của ta đối với tây k ỷ đã bại lộ rồi nay phải động binh chinh tây mới kịp nhưng chưa biết nên sai tướng nào có đủ khả năng làm việc này k ế t lập và dư khánh đồng thưa nếu muốn đánh tây kỳ trọn thắng thì chỉ có trương quế phương quan tổng trấn ải thanh long cầm binh mới mong thành công văn trọng khen phải liền sai quân h ọ a bài cầm lệnh tiễn ra ải thanh long truyền trương quế phương cất binh chinh phạt tây kỳ lại sai thần oan đại tướng quân là k h i u dẫn ra c h ấ n ải thanh long thế cho trương quế phương nói qua triều lôi đem gia o quyến đến tây kỳ vào c h ư ớ n g p h ủ ra mắt tử nha thưa tôi nhờ thừa tướng lập kế thần nên đem được cha mẹ vợ con đến đây hết nay đã vào thành chúng tôi xin đến tạ ơn thừa tướng kế đó thuật lại mấy lời thái sư văn trọng dặn tử nha nói ta liệu chắc văn thái sư sẽ cử binh đến đánh tây kỳ vậy phải đề phòng mới được giữa lúc ấy tại ải thanh long trương quế phương tiếp được hỏa bài của thái sư tức thì điểm mười muôn binh mã khiến phong lâm làm tiên phong chuẩn bị chinh tây đến lúc khưu đầu tới trương quế phương giao việc xong xuôi mới phát binh ra đi đoàn quân tiến nhanh như gió chẳng bao lâu đã đến tây kỳ an dinh hạ trại tử nha đang bàn luận với các tướng bỗng nghe quân báo trương quế phương dẫn mười môn binh hạ trại cách cửa nam môn mười dặm tử nha hỏi hoàng phi hổ trương quế phương dụng binh thế nào hoàng phi hổ thưa thừa tướng đã hỏi tôi đâu dám giấu tử nha nói tướng quân với tôi cùng phò một chúa ngại gì mà chẳng dám cạn lời t r ư ờ n g quế phương là tướng giỏi võ nghệ siêu quần nhưng việc đó không đáng kể chỉ sợ nó có tà thuật mà thôi tử nha hỏi nó dùng phép gì mà gọi là tà thuật hoàng phi hổ nói phép ấy lạ lắm lúc s ô n g ra trận hai bên đấu chiến với nhau nếu quế phương biết được tên địch thủ thì kêu lên một tiếng tức thì địch thủ nhào xuống ngựa mê man bất tỉnh vì vậy nó ra trận bắt tướng như lấy đồ trong túi xin thừa tướng dặn những người nào ra trận chớ nên xưng tên vì hễ nó biết tên là bị nó bắt sống ngay tử nha nghe nói c a o mày nhưng các tướng không ai tin cả đồng nói rằng có lẽ nào kêu tên mà làm cho đối phương chết ngất được nếu quả như vậy nó kêu trăm tiếng cũng đủ bắt hết tướng tây kỳ này rồi kẻ này sầm sì kẻ kia cười châm biếm bấy giờ quế phương đã an dinh hạ trại xong sai phong lâm ra trận phong lâm vâng lệnh cầm đao lên ngựa đến thành khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi các tướng ai dám ra đánh trận đầu cơ thúc càng là con thứ mười hai của vua văn vương tính nóng này lại không tin có phép lạ như vậy nên bước ra t h ừ a tôi xin xuất trận đầu cho nói rồi cầm thương lên ngựa khai thành thấy một tướng đứng dựa bên cây thanh kỳ tóc đỏ như máu mặt xanh như chàm râu hồng đầy mép ngồi trên ngựa cao tay cầm cây giáo rất lớn cơ thúc càng thấy tướng dữ dằn như vậy liền hỏi ngươi có phải là trương quế phương không phong lâm đáp không ta là tiên phong đại tướng họ phong tên lâm vâng chiếu triều đình bắt loài phản loạn chúa ngươi tiếm xưng vương hiệu lại dung nạp phản thần nay binh trời đã đến không biết chịu tội còn muốn chống lại sao hãy xưng tên họ mau đặng ta lấy đầu đem nạp cơ thúc càng nổi giận mắng nay chư hầu thiên hạ đều về nhà chu đó là lòng trời đã định ngươi thở bạo chúa quen thói hung hăng đã đem mạng đến đây nộp mà còn không biết ta dung cho ngươi trở về gọi trương quế phương ra trận phong lâm giận quá mắng lớn phản tặc dám khi dễ ta thái quá nói rồi cầm đao đâm tới cơ thúc càng đưa giáo ra đỡ hai tướng đánh với nhau trên ba mươi hiệp cơ thúc càng vận giáo như thần múa vun vút đâm chém liền không hở phong lâm lúng túng đỡ gạt không nổi bị cơ thúc càng đâm một thương trúng đùi bên tả phải quầy ngựa bỏ chạy cơ thúc càng rượt theo chẳng ngờ phong lâm dùng phép miệng niệm châm ngôn tức thì hai lỗ mũi xịt khói ra luồng khói như một mảnh lưới biến thành một trái trâu to bằng miệng chén đánh vào mặt cơ thúc càng thương ôi người con thứ mười hai của văn vương bị trái trâu đánh trúng nhào xuống ngựa phong lâm t h ở dịp lấy gươm cắt lấy thủ cấp rồi thu binh về trại t r ư ờ n g quế phương thấy phong lâm đem thủ cấp của địch về liền truyền bêu ngoài cửa ải quân thua vào báo lại tử nha thất kinh võ vương than khóc một hồi không nói ra tiếng chư tướng đều nghiến răng c h ặ t lưỡi thở dài bữa sau t r ư ờ n g quế phương dẫn binh tới trước thành kêu đích tên tử nha ra trận tử nha nói nếu chẳng vào hang hùm làm sao bắt hùm được l i ê n truyền các tướng nai nịt chỉnh tề theo hầu tả hữu kéo binh ra ngoài ải trông thấy t r ư ờ n g quế phương đội mão bạc như tuyết mặc áo giáp trắng như x ư ơ n g g ư ỡ i ngựa kim đeo giáp bạc đứng dưới cây bạch kỳ huy phong lẫm liệt thấy cửa thành mở quân tướng ổ ạt kéo ra t r ư ờ n g quế phương thấy tử n h à râu bạc trắng hai mắt long lanh như ngọc mình mặc áo bát quái tay cầm gươm thư hùng buộc đai bằng tơ đội mão đuôi cá lại thấy hoàng phi hổ cầm giáo ngồi trên thần ngưu đi một bên liền gọi tử nha nói khương thượng ngươi cũng là tôi nhà thương ăn l ọ c thiên tử triều đình không bạc đãi ngươi sao ngươi lại phò cơ phát tiếm s ư n g vương hiệu chứa chấp phản thần dùng kế xảo buộc triều điền bỏ chúa lập mưu gian bày triều lôi cướp tướng tội đáng chết mười phần nay ta vâng lệnh đến đây t r i n h phạt q u y ê n ngươi xuống ngựa nạp mình ăn năn hối lỗi bằng c h ố n g cự thì chúc trẻ ngói tan ngọc đá không còn tử nha ngồi trên ngựa cười lớn ông nói sai rồi chim khôn chọn cây lành mà đỗ tôi hiền chọn chúa thánh mà thờ kẻ bất t r í là những kẻ cúi đầu thờ một ông vua hung bạo không biết thương dân không sợ mất nước muốn giết ai thì giết cả ngày chỉ biết t i ể u sắc mà thôi nay cả thiên hạ đều bỏ trụ vương chẳng phải một mình tây kỳ mà thôi tuy vậy chúa tôi hẳn giữ đạo trung thần chúng tôi không có lòng xâm đoạt nay ông đem binh đến đánh tây kỳ thật là nước trên phạm nước dưới chẳng phải nước dưới phạm nước trên xét lại việc binh thắng bại lẽ thường nếu ông rủi ro một trận thì hổ thẹn ngàn ngày chi bằng ông thu quân về bờ cõi ai nấy giữ trương quế phương nói ta nghe ngươi hẩm đạo tại núi cô lôn lẽ nào ngươi không biết trong vũ trụ rất nhiều người tài phép lời ngươi nói đó chẳng phải kẻ tài trí nói rồi truyền tiên phong phong lâm ra binh bắt khương thượng phong lâm giục ngựa tới đánh với tử nha sảy có một tướng cưỡi ngựa hồng cầm siêu đao cản lại xem lại tướng ấy là nam cung hoát hai tướng hỗn chiến một hồi trương quế phương thấy hoàng phi hổ ngồi trên thần n g h i u thì giận lắm lướt ngựa tới cầm giáo đâm luôn hoàng phi hổ giơ gươm ra đỡ hai tướng đánh được mười lăm hiệp trương quế phương kêu lớn hoàng phi hổ chưa hạ mã quy hàng còn đợi chừng nào hoàng phi hổ thất kinh liền sa xuống thần n g h i u quân thương vừa áp đến muốn bắt trói thì có châu kỷ cầm búa cả lại đánh với trương quế phương còn hoàng phi báo và hoàng phi bưu thì xông ra cướp được hoàng phi hổ đem về dinh trương quế phương thấy tướng chu đông quá sợ bắt không được châu kỷ nên giả cách trá bại chạy dài châu kỷ đuổi theo được nửa dặm trương quế phương quay lại kêu lớn châu kỷ chưa té xuống ngựa còn đợi chừng nào tức thì châu kỷ x a xuống quân chu tiếp cứu không kịp bị quân thương áp lại trói dẫn về dinh bấy giờ phong lâm hỗn chiến với nam cung hoát một hồi phong lâm đánh không lại g ụ c ngựa chạy ngay nam cung hoát t h ở thắng đuổi theo phong lâm niệm chú tức thì trong lỗ mũi xịt ra hai luồng khói xám biến thành cục châu đánh nam cung hoát té xuống ngựa quân thương bắt trói nam cung hoát dẫn về dinh còn trương quế phương cũng thu binh về trại truyền dẫn nam cung hoát và châu kỷ vào trương quế phương hỏi chúng b ầ y đã bị bắt sao chưa chịu quỳ nam cung hoát hét lớn ta đã đem thân thờ chúa còn sợ chết hay sao ngươi dùng tà thuật bắt được ta thì cứ giết đi cho rồi quế phương truyền đem hai tướng cầm lại tù xa đợi phá tây kỳ xong giải về triều ca xử tội bữa sau trương quế phương dẫn binh đến thành khiêu chiến tử nha truyền đeo miễn chiến bài không dám sai ai ra trận trương quế phương cười lớn nói hương thượng mới ra binh một trận đã sợ khiếp vía rồi nói rồi thu binh về trại bấy giờ ông thái ất chân nhân đang ngồi trong động thấy lòng hồi hộp liền đánh tay xem biết rõ tây kỳ đang nguy liền sai kim hà đồng tử đòi na cha đến dạy việc na cha vội vào í t kiến thái ất nói n à y đã đến lúc lập công ta cho ngươi xuống thế hiện nay tây kỳ đang nguy cấp tướng trụ đến hoành hành ngươi xuống đó theo sư thúc của ngươi là khương tử nha mà lập công danh sự nghiệp ngươi phải g á n g hết lòng phò tá minh trung Na cha nghe nói mừng rỡ l ạ i thầy giã bạn mang túi phép cầm ráo dài lên xe phong hỏa thẳng xuống tây kỳ người sau có thơ khen hai bánh xe linh gió cuốn cờ đi cùng thế giới một đôi giờ na cha nay xuống phò vua võ gặp hội rồng mây dựng cõi bờ na cha đạp xe phép đi nửa lừng đến tây kỳ liền sa xuống đất hỏi thăm trướng phủ rồi tìm đến nơi gọi quân vào báo với tử nha quân hầu vâng lệnh vào thưa có một đạo đồng đến trước cửa phủ muốn ra mắt thừa tướng tử nha vốn trọng đạo nghe nói liền t r u y n binh sĩ mời vào na cha vào trước án thi lễ và nói tôi xin ra mắt sư thúc tử nha hỏi ngươi ở động nào ta chưa rõ na cha thưa đệ tử ở núi cả nguyên động kim quang tên na cha học trò của ông thái ất nay tôi vâng lệnh thầy đến hiệp lực với sư thúc giúp chúa lập công tử nha nghe nói mừng rỡ k h ô n cùng hoàng phi hổ thấy na cha vội bước tới tạ ơn cứu tử ngày trước na cha hỏi tử nha chẳng hay tướng nào dám đến đánh thành trì ta vậy tử nha nói trương quế phương là tướng c h ấ n ải thanh long tướng này rất lợi hại dùng tà thuật bắt luôn hai tướng trong một trận nên ta phải treo miễn chiến bài na tra nói tôi đã vâng lệnh thầy xuống đây trợ chiến chẳng lẽ ngồi không xin cho tôi ra trận đánh t h ở với quế phương ra sao tử nha nhận lời truyền quân dẹp bảng treo miễn chiến bài quân thám thính thấy vậy về báo với trương quế phương tây kỳ đã gỡ bỏ bảng treo miễn chiến bài rồi trương quế phương nói với phong lâm mấy hôm nay tử n h à không dám ra binh nay chắc có cứu binh đến tiếp cứu nên mới dự tính giao tranh như vậy ngươi dẫn ba ngàn quân ra khiêu chiến phong lâm vâng lệnh cầm thương lên ngựa đến cửa thành mắng chửi na tra cầm giáo dài lên xe thẳng ra trận tử nha gọi lại dặn ngươi phải đề phòng mới được vì phong lâm có tà thuật lợi hại lắm na cha thưa đệ tử sẽ tùy cơ ứng biến xin sư thúc đừng lo na cha ra khỏi ải phong lâm xem thấy hỏi lớn ngươi là ai dám ra đây chịu chết na cha nói ta là sư điệt của khương thừa tướng họ lý tên na cha còn ngươi có phải là trương quế phương con cú độc miệng kêu tên làm cho người ta té hay không phong lâm đáp không phải ta là tiên phong đại tướng tên phong lâm na cha nói thôi ta tha ngươi khỏi chết hãy về kêu trương quế phương ra đây cho ta bảo phong lâm nổi giận vung giáo đánh liền Na cha cũng ra tài cự địch xe ngựa s ô n g pha đánh trên hai mươi hiệp phong lâm nghĩ thầm lối đánh của na cha kỳ lạ lắm thế nào cũng có phép thần thông nếu ta chẳng ra tay trước á t phải lụy nghĩ rồi quay ngựa chạy dài na cha g ụ c xe đuổi theo như gió phong lâm thấy na cha theo gần đến liền phun khói lỗ mũi hóa ra trái châu na cha trông thấy cười lớn phép ấy giả lắm tức thì đưa tay chỉ một cái tự nhiên trái trâu tan mất phong lâm thấy na cha phá mất phép mình nổi giận quay ngựa trở lại đánh liều bị na cha quăng c ả n khôn quyện đập trúng vai bên tả vỡ thịt lòi xương đau quá gần rơi xuống ngựa phong lâm gắng gượng ôm cổ ngựa chạy thẳng về dinh na cha đuổi theo kêu quế phương ra trận phong lâm về đến dinh thuật lại các việc cho quế phương nghe quế phương nổi giận cầm thương g ụ c ngựa ra khỏi trại trông thấy na cha liền hỏi tên xúc sinh đứng trên xe đó có phải na cha không na cha đáp ta là na cha đây quế phương nói ngươi vừa đánh tên tướng tiên phong của ta khi nãy phải không na cha cười lớn đáp ta nghe ngươi có tài kêu tên ai thì người ấy té nên ta đến đây bắt ngươi nói rồi cầm giáo đâm liền trương quế phương đưa thương ra đỡ hai tướng đánh v ộ i với nhau được bốn mươi hiệp na cha múa thương hay lắm chẳng khác mưa bay gió bão trương quế phương đánh không lại bèn cất tiếng kêu lớn na cha không té xuống còn đợi chừng nào na cha nghe kêu thất kinh hai chân kèm cứng trên xe x o n g coi bộ tự nhiên hình như vô sự trương quế phương lấy làm lạ là, nghĩ thầm thầy ta dạy phép thâu hồn này h ệ kêu lên là đối phương phải hôn mê bất tỉnh từ trước đến nay hiệu nghiệm lắm bây giờ sao lại hết linh nghĩ rồi lại kêu nữa na cha không thèm nói lại quế phương kêu đến ba lượt na cha nổi sung mắng lớn ngươi là đứa thất phu ta đã không chịu xuống xe ngươi gọi mãi mà làm chi trương quế phương giận lắm vung giáo đánh tiếp một hồi nhưng cự với na cha không lại mồ hôi ướt giáp hơi thở phì phào na cha liền lấy c ả n khôn quyện quăng lên đánh trúng cánh tay trái của trương quế phương đứt gân gãy xương gần nhào xuống ngựa các bạn thân mến về lời bàn chiếm đất giành dân không phải thắng lợi ở võ lực mà yếu tố căn bản là nhân đạo ở phong thần tác giả nêu lên những hành động vô đạo của chủ vương và những phản ứng của giai cấp quan lại nhưng tuyệt nhiên tác giả không đả động gì đến yếu tố nhân dân chúng ta không thấy một phản ứng nào đối với chế độ bạo tàn của trụ vương cả đó là vì tác giả không đứng về phía nhân dân mà diễn nghĩa bộ chuyện này thực ra nhà thương mất chỉ vì trụ vương tàn bạo là mất lòng dân chúng nhà chu dựng nên sự nghiệp chỉ vì vua chu nhân đạo được dân chúng theo về cứ như tám trăm chư hầu lớp phản trụ lớp phò chu thì đủ biết đó là do ý muốn của dân chúng chán ghét bạo tàn theo phò đạo đức chứ không phải chỉ vì vua chư hầu quyết định khác với các bộ truyện khác như đông chu liệt quốc hoặc tam quốc diễn nghĩa tác giả phong thần trên bình diện chiến tranh không dựa vào mưu mô lý trí mà chỉ dựa vào phép tắc do tác giả tưởng mà thôi yếu tố quyết định được thua chỉ là quyền phép chỉ một dư hóa làm xoay đổi cả trận chiến của đoàn người tị nạn hoàng phi hổ rồi chỉ một na cha xuống núi lại làm thay đổi cả tình hình chuyện phong thần chỉ biết phô diễn phép tắc mà không diễn đạt được thế trận mưu trí thành thử kém các bộ chuyện khác như tam quốc hoặc đông chu liệt quốc mặt khác về tâm lý nhân vật tác giả cũng không nắm vững lúc thì diễn tả thế này lúc lại diễn tả thế khác cũng một nhân vật như tử nha chẳng hạn lúc như một anh chàng điên rồ lúc lại là một nhân vật thông minh s i ê u việt tuy là loại chuyện thần ma nhưng phong thần kém tây du ở chỗ tây du có vẻ triết lý ta và chính chỉ là hành động chứ không phải là người cũng như yêu quái và tiên phật căn cứ vào hành động mà thôi làm phải là tiên phật và làm trái là yêu ma còn phong thần có tính cách cố định thần thánh là thần thánh yêu ma là yêu ma chứ không thể từ thần thánh trở thành yêu ma hoặc từ yêu ma trở thành thần thánh như tây du được có lẽ chuyện phong thần ảnh hưởng mạnh trong thời minh lúc mà các giáo đạo du nhập nước tàu quá nhiều mà nhân dân bị các thuyết thần giáo chi phối cứ như phong thần thì tác giả có khuynh hướng chống lại tà đạo nên chia ra làm hai phe rõ rệt tất cả những gì thuộc về ngoại đạo thì cho là tà đạo tức là tà giáo và tà giáo bao giờ cũng bị chính giáo tiêu diệt